Bây giờ là tập đầu tiên của phần Nghịch thủy Hàn. Báo ân lệnh. Trên thế gian này, sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn. Ngày bản thân hắn từ trước tới này cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy. còn ngựa đang cưỡi đã thốt ngựa thứ tư. Trên đường chạy tới đây, hắn đã cỡi gục ba thốt tuấn mã, cứ muốn một lần chạy khoảng 10, khoảng 150 dặm là ngựa lại mệt khìu chân, ngã lăn sang bên đường. Nhưng hắn vẫn không dừng lại để thở ra một hơi. Chỉ là hiện tại, gãi đã gần suối hổ vĩ. Ngựa này của hắn cũng tự như sắp lướt qua chiếc giếng bên cạnh đường kia. Nhưng mà mới chạy tới một tầm, một trượng ngựa đột nhiên lại dừng lại. Một tràng tiếng tay vất gió vù vù, thổi lên. Hắn đã lướt đến bên cạnh giếng nước. Múc một thùng nước, hắn nhúng cả cái đầu chọc bóng lắm của mình vào trong đó. Rồi sau đó, mới là múc một bầu nước đưa lên miệng uống ứng ực. Hắn luôn luôn không hiểu tại sao các vị ca ca ở trên trại lại phải đào ra một cái giếng ở đó. Đến hiện tại thì hắn mới hiểu rõ được một giếng nơi này đối với những người đang chạy luống cuống ở trên đường nó quý giá đến mức nào. Bọn họ đứng ở dưới bóng cây bên cạnh giếng đều ngẩn người ra nhìn. Bọn họ sống tại một giải hồ vĩ chẳng hình chưa nhìn thấy kinh công nhưng mà khẳng định từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị hòa thượng nào chạy trên đường nhanh đến như vậy. Hắn mới uống xong hết một bầu nước, rồi ném nó trở lại vào trong thùng. Sau đó, hết đêm một tiếng, người đã bay lên trên lưng ngựa. Con ngựa cũng hí lên một tràng dài đang định phi đi. Đột nhiên, hắn lại nghe thấy một người nói. Người có phải là quản đại sư hay không? Ánh mắt của hòa thượng đó quét qua mọi người dưới bóng cây một lượt, rồi nhanh giống như điện, thọc tay vào trong ngược áo lấy ra một cái mõ gỗ và gõ lên năm tiếng. Một hán tử từ trong đám đông nước đến, ôm quyền. Hơi quỷ gỡ, gối, hành lế. Thục hạ thiết tổ phùng, loạn hổ, bái kiến ngũ đường ra. Hòa thượng đó thấy là người cùng liên vân trại, rồi mới nói. Thực ra đã phát sinh ra chuyện gì? Phùng loạn hổ hoàng sợ nói với hắn. Thục hạ cũng không biết, nhưng chỉ là... Hòa thượng giận dữ quát lên. Chỉ là cái gì? Tại sao cứ ấp áo ốm? Nói ra mau. Ảnh chiếu lên trên cái đầu trọc của hắn Làm cho những chỗ vừa rồi nhúng vào nước Đã bị bốc hơi nghi ngút Phùng loạn hổ mồ hôi cũng chảy dòng dòng Hai bên thái dương Thuộc hạ chỉ là nghe nói Giữa đại dương già và trại chủ Đã sinh ra chuyện Cho nên mới vội vàng thông báo cho ngài trở về Hòa thượng không hỏi nữa Hét lớn một tiếng quất ngựa phi đi Phùng loạn hổ đó cũng là phi thân lên Một thớt ngựa Định đuổi theo hoàng thượng đã cưỡi ngựa đi xa Chỉ còn lại nhìn thấy một chấm đèn Hoạ thượng một tay giữ cường, một tay cầm mã gỗ gõ lên năm tiếng. Người giữ cổng trại thốt lên: "À, hóa ra là ngũ trại chủ." Hoạ thượng lại tức giận quát: "Tại sao cả một đoạn đường lên đây không có lấy một tay náo canh phòng, không sợ quan binh mò tới hay sao?" Người giữ trại chỉ dám đáp vâng vâng dạ dạ, đồng thời mở cổng trại. Hoạ thượng lấy dục ngựa đi thẳng vào bên trong. Bên trong giải rác những gác gỗ liều vải một người đang từ trong cái lều to nhất vội vã chạy ra hướng về phía hắn. "Sư phụ." Hòa thượng nhận thấy đây là sinh sát đại doanh mà thời ngày đại chạy chủ và đại đương gia gặp các huynh đệ thương nghị đại ký. Ngày xưa, lúc thương nghị nghị việc văn trận bọn người thiết thú truy đuổi về đánh tuyệt diệt vương sở tư ngập cũng là ở đây. Hắn hỏi, "Đại chạy chủ có ở trong đó hay không?" Chạy ra đón là một thanh niên hán tử tuấn tú. "Đại chạy chủ không có ở đây, hiện là chỉ có đương gia mà thôi." Hoà thượng nghe thấy như vậy, trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Hắn cảm giác đường là đại trại chủ đã xảy ra chuyện. Bản thân của hắn nợ ân tình của đại trại chủ và đại đương gia, vô luận phát sinh ra chuyện gì, cho dù là dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không dò dự. Hóa ra, hòa thượng đây là ngũ trại chủ thiên lăng ma tăng, quan trọng nhất của Liên Vân trại đã được nhắc đến trong bộ tứ độc thủ thuộc tứ đại danh bổ. Liên Vân trại từ lần chạy. Trại từ lần tại hồ vĩ trận đánh thiết thủ và đội ngũ cương trùng truy đuổi theo tuyệt diệt vương không có được mới có ý đồ nâng cấp đội mới thù thập thêm cố tích triều một cao nhân nổi tiếng võ công tuyệt đỉnh trí nghệ song tuyệt lại nói đại chạy chủ thích thiếu thường khí độ hơn người tấm lòng bao dung y trọng dụng cố tích triều dùng pháp chế hai người chạy song song là vừa trị vừa sửa cho đê vân trại vốn dĩ thủ hạ dưới tay của thích thiếu thường ở trong liên vân trại đã là rất bình thường mã cáng nhưng mà nhiều người thế mạnh lại được thêm cố tích chiều, thì triển rết hết ra tài hoa hết thanh uy và thực lực của liên vân trại nên lại càng giống như linh diều lên diều gặp gió thiên lang ma tăng quan trọng nhất xuất lĩnh ra một cánh nhân mã chú giữ ở bên thủy ngày đó hắn lại đột nhiên nhận được phi cáp truyền thư từ tổng đà liên vân trại đưa tới được biết ở trong tầng lốc của những người lãnh đạo tại động tổng đà này đã xảy ra chuyện muốn quan trọng nhất đan kỵ hồi viên quan trọng nhất luôn luôn nhớ thích thiếu thường và cố tích triều hắn đã từng nội thương rất nghiêm trọng được thích thiếu thường hết lòng dùng nội lực cứu chữa và lại toàn gia của hắn cũng đã được thích thiếu thường cứu hộ cố tích triều thì đã từng ở trong một cuộc chiến dịch mà quân binh vây quét phát ra bình phát ra bình lực đi cứu thoát hắn cho nên đối với hai người hắn đều nợ ơn cứu mạng hiện nay ngay phòng thành có người xảy ra chuyện. Hắn lập tức bất kể sống chết chạy ngay vào đêm. Toàn lực phi về đây, chỉ muốn tận hết khả năng để báo đáp. Vậy cho nên, biết học bao nhiêu hảo hán trong giang hồ sợ nhất là thiếu nợ người khác ân nghĩa khó trả. Chuyện trả thù trong võ lâm dĩ nhiên là bình thường, nhưng báo ân lại là một điều quan trọng nhất. Thiếu nợ ân tình của người khác mà lấy oán trả ơn, đều là hành động để cho mọi người trong võ lâm thoá mạ và miệt thị. Dù thiên lang ma tăng quản trọng nhất là giặc cướp, nhưng mà giặc cướp cũng có đạo nghĩa của giặc cướp họ lại càng xem trọng ơn nghĩa. ngay khi mà hắn vừa đặt chân xuống ngựa, thì hắn tử tuấn tú đó lại nói: sư phụ, người nên gặp đại đương gia trước rồi hãy nói tiếp. quan trọng nhất của người tiến về phía trước, miếng da lớn che cửa. sau đó hắn lại vén tấm da này lên, kêu lẹt xoạch một tiếng. quan trọng nhất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có lẽ vừa rồi ở dưới ánh mặt trời chói chàng nên vào trong lều hắn mới cảm thấy tối như vậy, hoặc có thể bởi vì quá cố gắng chạy về, mà lại có trước mệt mỏi nên chóng mặt. Hắn phải dùng tay vịn vào một cây cột trụ ở chính trống lều, rồi mới ổn định được bước chân. Quan trọng nhất chấn định tâm thần, chỉ thấy một văn sĩ đạo mạo ngồi ở mặt nam của đằng sau một cái bàn lớn, nó làm bằng gỗ đàn hương đỏ sấm, đang chăm chú, khắc một con dấu. Quan trọng nhất đột nhiên tiến vào, mà đuôi lông mày của y cũng chỉ hơi động đẩy, nhưng mà thủy chung lẽ chưa từng ngẩng đầu. Không khí ở trong lều và tinh thần của văn sĩ đều tập trung trên tiêu đào, ở trên tay phải của y, còn tay trái thì giữ con dấu hướng lên trên quan trọng nhất, ôm quyền chừa chát kêu lên. Cố đại đường ra. Văn sĩ đó giơ tay ra hiệu đợi một chút, làm bào được viền bằng màu trắng, nhưng mà cánh tay ở bên trong tay áo lại càng trắng hơn. quan trọng nhất tức thời ngừng, cho nên ở trên mặt, dù ở trong lòng lúc đó, lại là có trăm ngàn lời muốn nói. Văn sĩ đó lại trăng chú khóc một lúc lâu, điềm đạm và nhỏ nhã, làm bào đang mặc ở trên người y phẳng phiêu, tự như không hề có nếp nhăn. Mồ hôi của quản trọng nhất lại chạy dòng dòng Từng hạt từng hạt túa ra ở khắp trên đỉnh đầu Rồi ở trên rìa mép và dâu cầm hắn Hắn lại tiếp Đại đường ra Làm y nhân lại hươi nhuến lông mày Tay trái nhẹ nhàng nếm con dấu lên trên mặt bàn Chỉ thấy sắc mặt của y trong ánh mắt ảm đạm Tự như là được chát lên một lớp phấn trắng Người tối rồi sao Giọng nói nhỏ, yếu ớt cũng không đều Quản trọng nhất lại nói Cố đại đường ra Vậy thực ra đã phát sinh ra chuyện gì? Làm y nhân đương nhiên là cố tích chiều Y cúi gặm mặt nó rất chậm. Quản đại sư, người thực sự hiếm thấy. Lệnh báo ân của bọn ta được truyền đi một lượt. Nhưng ngươi là người đầu tiên tới. Quan trọng nhất nói. Cũng nên như vậy. Tại hạ là nợ ân tình của cố đại đương già. Thì dù núi đao biển lửa, ta cũng sẽ phải chạy ngay về đây. Vậy không biết, thích đại trại chủ người... Cố tích chiều lại thở dài một hơi, tay phải đưa tiêu đào, từ từ lại gần, rồi đâm phía trước mũi, ngừng thần quan sát, một mặt lại nói Người cũng nợ ân tình của thích trại chủ, có phải không? Quan trọng nhất lại run rộng đáp Thích đại trại chủ người, vậy người đã xảy ra chuyện sao? Cố tích chiều thở dài lắc đầu, mần mề ngắm nghĩa tiêu đào của mình, tự như là không cẩn thận sẽ làm gãy tiểu đào trân quý đó Quan trọng nhất tiến về phía trước hai bước, đến trước bàn của cố Tích Chiều rồi hai tay nắm chắc mép bàn, mới không chế được sự kích động trong lòng. Người đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói mau. cố Tích Chiều lầm bẩm Xem kia trong mắt của người thì y quan trọng hơn so với ta, có phải không? Quan trọng nhất người người không hiểu. Cái... cái gì cơ? Lại bất thành lình, cố Tích Chiều búng ra xong chỉ tiểu đao trong tay của y cũng theo đó mà phi ra. Quan trọng nhất chỉ cảm thấy ở trước ngực ngừa ngứa, đằng sau lưng lại hơi đau. Phập một tiếng, tiểu đào đã cắm sâu vào giữa cột trụ cách xa bảy thước đằng sau. Chùi đào vẫn còn lai động. Đào không dính máu. Quan trọng nhất cúi đầu xuống mới bất ngờ phát hiện trên ngực của mình có một lỗ thủng, máu đang chảy ròng ròng. Hắn mới tỉnh ngộ ra một đào đó là từ thân thể của hắn xuyên qua, cắm vào trong cột. Hai tay của hắn kịp thời dùng lực nắm chắc mép bàn để trụ vững, đến mức khiến cho cả cái bàn làm bằng gỗ đàn hương thượng hảo hạc, và kiên cố như vậy cũng phải phát ra một tiếng tách tách sắp tàn vỡ. Văn phòng tứ bào ở trên mặt bàn cũng bởi vì sự chấn động này mà va và chạm vào nhau. Tiếng nói của hắn đã run dậy, lại còn cố hét lên. Ngươi, tại sao? Cô thích chiều nhìn hắn đầy thương xót, ân hận nói. Ta đây cũng là không có cách nào khác quan trọng nhất nói ngắt quãng. Ta là bởi vì báo ân mà quay về đây. Còn ngươi? Tiếng của hắn bỗng nhiên ngừng bặt, khục khạc hai tiếng. Chiếc bàn bằng gỗ đàn hương cũng bị hắn bóp cho vỡ hai tiếng, cầm chắc ở trong tay không nhả, người thì đã ngã phịch xuống đất, bỏ mạng. Cú Tích Chiều lại tự mình lẩm bẩm. "Ai bảo ân nhân của ngươi chẳng phải chỉ là một người?" Y lắc lắc đầu rồi nói tiếp, "Ta không giết ngươi." Thì làm sao mà giết được y Còn giết chết y không khỏi Lại phải đề phòng người báo thù Ta muốn y chết Muốn y bị cô lập không có viện trợ Tất nhiên là cần phải giết chết người trước Rồi mới giết y được Lúc này hắn tử tuấn tú tiến nhanh tới Thống hai tay mà đứng Cụ tích chiều ánh mắt cũng chẳng thêm ngước Chỉ nhàn nhạt, nhạt nói Sư phụ của người đã chết rồi Hắn tử tuấn tú đó Hắn không phải là sư phụ của thuộc hạ Cụ tích chiều nói Sao? Hắn tử tuấn tú lại đáp. Là thuộc hạ theo lệnh của đại đường gia bái hắn làm sư phụ. Sau khi học tuyệt kỹ của hắn sẽ công hiến tốt hơn cho đại đường gia. Y lệnh lùng nói tiếp. Thuộc hạ theo hắn chỉ là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Hoàn thành xong, chẳng có tình sư đồ gì hết. Cố thích chiêu nói. Như vậy là tốt nhất. Y mỉm cười vỗ vỗ lên vai của hắn tử tuấn tú. Kỹ năng một đời của hắn là lướt nhanh như chim trời, chạy nhanh như gió thú người đã học được hay chưa? Hán tử tuấn tú cung kính, may mắn không nhục mạch Cố Tích chiều lại mỉm cười. cười, hậu sinh khả úy. Hán tử tuấn tú ánh mắt lấp lánh. Vậy cái gì mà hắn biết, thuộc hạ đều đã biết hết. Nhiều thứ thuộc hạ biết, hắn lại không biết được. Cố Tích chiều lại cười cười. Hoắc loạn bộ rất giỏi, không uống ta đã một phen tâm huyết tái bồi cho ngươi hắn từ tuấn tú hoặc loạn bộ lại nói phùng loạn hồ trương loạn pháp tống loạn thủy và hoắc loạn bộ đều là thù ân sâu của đại đương gia đương nhiên là phải cung kính tận tụy chết không hối hận cố tiết chiều nghe mà không có một chút nào biểu hiện chị nói một ngày nào đó phố quý vinh hoa đương nhiên là sẽ hướng cùng với các ngươi nhưng bất quá y ngừng lại một chút ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị việc gấp rút chắc mắt là phải giết chết thích thiếu thường Hắc loạn bộ lại nói Đại đừng ra, xin đừng lo lắng Mọi việc đều đã được chuẩn bị rất kỹ càng Cố Tích Triều khẽ nhíu mày Theo an bài của ta Hắc loạn bộ đáp Tất cả đều không có xài sót Lúc này ở bên ngoài lều đột nhiên truyền vào tiếng nói vàng rội Thuộc hạ đồng tổ trương loạn pháp có việc bẩm báo Cố Tích Triều cao giọng, Vào đi Một hán tử phong thái mạnh mẽ và hào hùng Uy Phong lúc liệt dở bước tiến vào. Thích thiếu Thường, La Nguyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và cầu Thành Phong đã tới ở bên dưới núi, và họ đang đi lên đây. Cố Tức Chiều từ từ bước tới, tay đặt trên tiểu đào cắm ở trên một cột gỗ rồi lại trầm ngâm một lát. Chợt nói. Hãy thu thợ, thu dọn thi thể của quan trọng nhất. Nhớ cho ký, một cộng tóc cũng không được phép sót lại. Y nói tới đây, thì lập tức rút tiểu đào ra cho vào trong tay áo, nhảy mắt đã không nhìn thấy nữa. Y nói như đình đóng cột. Kế hoạch cứ như vậy, chiếu theo mà làm. Kế hoạch của y có tên gọi vô cùng đơn giản, giết hết không tha. Khi bọn thích thiếu thường là Nguyệt Quang, Nguyễn Bình Chính và Câu Thanh Phong tiến vào trong lều thì mọi thứ đã sớm được thu dọn không còn dính lấy một vết máu. Ở trong lều này đã được đặt thêm năm cái ghế lớn bằng gỗ đạn hương, Cố Tất Chiều đứng dậy, hướng về phía bốn người vãi chào. Mọi người đã vất vả lắm rồi, lại nói tiếp Xin mời đại ca hãy ngồi. Thích tiếu thương nói. Còn câu thúc lễ đó để làm cái gì? Nhị ca thụ thương rồi, phải mau cứu chỉ hắn mới được. Chỉ thấy lao nguyệt quang cả người có máu, trên người có ít nhất bảy tám vết thương. Chỗ bị nhẹ nhất là vết thương kéo từ cánh tay phải vào trong mạng sườn sâu khoảng bốn phân da thịt, lật ra hai bên, có thể nhìn thấy lờ mờ gân cốt và máu me. Xem giả đã bị người ta dùng loại binh khí dài và nặng giống như là một cây thương đâm vào. Còn những chỗ khác đều là những vết bọng, tổn thương rất trầm trọng. Cố tích triều kinh sợ nói Như trại chủ lại là thụ thương sao? Mặt mối của La Nguyệt Quang lạnh lùng ảm đạm Lại chẳng thay đổi thái độ Ta chỉ là bị thương ngoài ra Không có việc gì đáng ngại cả Chỉ là mấy cái tên cầu cường đạo Hết lần này tới lần khác làm càn Lần sau hung mãnh hơn lần trước Lấy cớ tiểu trừ tiểu liên vận trại bọn ta Cướp bóc điên cuồng lại bảy thôn hôn trấn Ở trong chu vi hơn một trăm Vào nhà thì cướp của Giăn dâm giết người Không có việc ác nào là không làm mọi việc sau đó lại khơi khơi đổ hết lên đầu của liên Vân trải, thực sự là tiện hơn cả chó lớn. Nói rồi hắn tỏ ra vậy vô cùng tức giận. Nguyễn Minh Chính lệnh bảo là người quang ngồi xuống, Diện vết thương cho hắn, đồng thời sử dụng tiểu đao khuyết những mảng thịt nát ra bên ngoài. Là người quang hừ lạnh. Không phải là thích đại ca bất ngừng. Ta đây nhất định là sẽ liều mạng đánh tiếp với bọn nó cho đến lúc phân ra sống chết. Thích thiếu thường nói. Lao nhị ca. Thực sự Huynh đã tức giận rồi, những người làm chuyện đó là do gian tướng phó tổng thư phái tới, trong đó có hai tướng quân cầm đầu, một người gọi là thần nha tướng quân Lãnh Hồ Nhân, còn người khác là Lạc Đà Lão Gia, tiên vu Cửu. Hai người này không như là bọn quan hèn tướng đụt, nhiều lần được phái tới mà chúng ta chỉ cần thi hành một chút kế mọn là có thể đánh được bọn chúng tôi bởi hoa lá. Nguyễn Bình Chính lại nói, Bọn họ là đồ đầy thứ ba và thứ tư của cửu ưu thần quân, ở trong trường Sơn, bị phó tổng thư ở trước đây mua được. Lần này bạn họ là điều binh khiển tướng tới khí thế, quả như là hùng ác. là Nguyệt Quang hử lạnh. Làm sao? Khí thế hùng ác mà ta phải sợ sao? Nguyễn Minh Chính đang rửa ráy vết thương, tẩy độc chữa trị mà hắn không dền gì lên một tiếng. Cầu thành phòng ở trên người mang vài vết thương, trên đầu cũng bị thương, tuy nhiên không đến mức giống như La Nguyệt Quang. Ngoại hiệu của hắn là hồng bào lục phát, mà lúc này, tóc ở trên đầu ngược lại lúng đống chỗ đỏ chỗ xanh, là do máu đông tụ thành. Hàn cũng chẳng thèm để ý, lại cười nói. Như chạy chủ bình thường, xét đánh là cũng sẽ không mở miệng. Hôm nay ngược lại lại nói nhiều như vậy, đây có phải là thay đổi bản chất gì đó hay không? Nói xong lại tự mình bật cười khành khách. Bản thân huynh đệ liên vân trại thường có thói quen trêu đùa lẫn nhau, cầu thay Phong tuy là lục trại, nhưng mà nói chuyện cũng không biết cân nhắc, mọi người cũng chẳng để làm lạ và không để bụng. Nguyên lai tám vị trại chủ liên vân trại là Hổ Khiếu Ưng, Phi Linh Sà, Kiếm Lào Nguyệt Quang. Bái Gia Cát, Nguyễn Bình Chính, Trận Tiền Phong, Mục Cưu Bình, Thiên Lam, Thiền Lăng Ma Tăng, quan Trọng Nhất, Hồng Bào Lục Phát, Cầu Thanh Phong, Kim Xà Thương, Mạnh Hiếu Uy, Song Nhận Sư Hồn, Mã Trưởng Quỹ, Bá Vương Côn, Dù Thiên Long, Thành Thế Dĩ nhận Rất Lớn, quy mô Gần Bằng Nam Trại, Thành Niên Trại Ở Trong Võ Lâm Tứ Đại Thế Già. Sau này, kiểu hiện thần long thích thiếu thường một mình sấn vào trong liên vân trại dùng một tay đánh bại tám đại trại chủ và còn lại là dùng liên hoàn tám loại võ công hoàn toàn khác nhau khiến cho tám vị trại chủ khuất phục và đối với tài trí kiến thức của y lại càng bội phục mọi người đều đồng hộ y làm đại trại chủ còn tám đại trại chủ vì như vậy mà mỗi người theo thứ tự hạ xuống một bậc thành thế của liên vân trại vì như vậy mà càng ngày càng lớn mạnh đã sớm vượt qua năm trại. Chỉ vì trong một chiến dịch độc thủ, vì mọi người Liên Vân Trại bảo vệ cho sở tương ngọc mà xảy ra xung đột với thiết thủ, thành thiền trại cùng với bộ thuộc Thương Châu Thời Chấn Đông. Bát trại chủ xong nhận sư hồn, mã trần quý, vì vậy mà tán mạng, Liên Vân Trại mới trở lại 8 người trại chủ, chủ trì cục diện. Cho đến những năm gần đây, thích thiếu thường tự mình lo theo tiền lệ gia nhập vào trong Liên Vân Trại, trọng dụng người tài, lôi kéo được cố tích chiêu, cùng với 4 bộ hạ nổi tiếng khác về cùng làm chủ Liên Vân Trại. Từ đó, liền vận trại Thanh Uy Hùng Trắng, trong một thời gian không địch thủ, các phương anh hùng hảo hán lần lượt theo về và đồng thời cũng rước lấy sự chú ý của quan phủ. Tuy nhiên, bọn quan phủ vài lần đến tiểu trừ đều bị hao binh tổn tướng, thường vòng thảm trọng. Gần đây nhất, ngày triều đình cũng cảm thấy ngứa mắt phái thêm quân đội, bí mật sai cao thủ đi dẹp yên loạn phỉ Mấy ngày gần đây, trình chế, chiến liên miền, bọn người lao người quang thân thể và tinh thần đều mỏi mệt Bất quá, tất cả huynh đệ ở đây đều đã quên pha trò, ý và sức mạnh từ việc trên, việc dưới đều là một lòng, phòng thủ kiên cố của Liên Vân Trại, cho nên cũng chẳng coi việc đó ra gì. Ngay câu Thành Phong nói như vậy, Nguyễn minh Chính liền cười và lậm bẩm. Miệng chó, không thể nào mong được ngả vòi. cố Tích Trừ lại cười cười nói tiếp. Lao Nhị Ca quả nhiên là rất giỏi. Người ta nói, hoa đà cạo xương trị độc cho Quan Vân Trường, nhưng mà cha thử sức lực ra... Vậy thì thầy thuốc quyết không phải là hoa đà. Lần này Nguyễn Tam Ca cạo xương liệu thương cho Lao Nhị Ca, mà Nhị Ca lại không hề biến đổi sắc mặt. Thần y diệu thủ của Tam Ca thực sự là khiến cho bọn ta tận mắt chứng kiến không thể nào không bái phục được. Vốn dĩ, là Người Quang và Nguyễn Bình Chính là một võ một văn của Liên Vân Trại từ khi mới sáng lập. Cho dù là thích thiếu thương hay là cố thích chiều ở trong lời nói, đối với hai người bạn họ vẫn phải mười phần tôn trọng. là Người Quang lạnh lùng nói. Cái gì mà mặt không đổi sắc? Người xem xem, mồ hôi lớn chồng chất ra mồ hôi nhỏ, trên mặt thì là một đám đèn kịt, một đám trắng phau Là người quang nói như vậy, mọi người mới phát hiện ra mồ hôi của hắn đang chảy ròng ròng, da mặt hơi ngầm đèn của hắn cũng từ từ chuyển sang trắng bệch, kiềm chế không nổi lề bật lên cười. Nguyễn Minh Chính nhịn cười nói. Sắp xong rồi, Huỳnh hãy chịu khó một chút nữa, vậy là được. Hết trường Đại ám sát Lúc này, phùng loạn hộ tiến vào trong lều, trên tay bưng một khay lớn, có một hồ rượu và năm cái chén. Cố Tích Chiêu thông thả đứng dậy nói. Bốn vị huynh đệ phép này đã vất vả rồi, hãy để ta kính bốn vị một ly. Thích Kiếu Thường nói. Gần đây thế tấn công của quan mình rất kỳ quái, khi gấp khỉ hoán. Tốt hơn hết là chúng ta thường lượng tìm ra đại kế ưng phó. Bọn ta xuống núi quyết chiến, còn cố huynh ở đây chủ tính mưu kế, đó cũng là vất vả như nhau mà thôi. Rượu này hãy để từ từ hắn uống cũng được. Cố tích chiều lại thở dài. Các vị với ta đã cùng nhau kết nghĩa, tình như thủ túc. Mỗi lần các vị hạ sơn sát địch, quân tình khẩn cấp, cho nên huynh đệ bạn ta đều đồng lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Trong lòng nghĩ rằng, nếu như quả là các vị vạn nhất xảy ra chuyện, ta sẽ liều mạng chết cho không hề do dự. Lại sợ chậm chế một chút, lại không có kịp cứu viện. Thực sự, giống như là đun nước lâu sôi, nóng lòng, khó chịu. Ánh mắt của y lộ ra tình cảm sâu sắc, nói tiếp. Mỗi lần thấy các vị ca ca bình an trở về, đó là trái tim của huynh đệ mới đập trở lại, hồn phách cũng đã quay về. Nhưng luôn cảm giác mình là người ngồi bảng quan, trong sâu thẳm vẫn là cảm thấy rất hổ thẹn. Thích thiếu thường nắm chặt lấy tay của cố tức chiều. Cố huynh, sao lại nói những lời như vậy? Huynh chấn thủ sơn trại, quan hệ để ăn nuôi của người nhà tất cả những huynh đệ ở đây. Đối với việc điều binh khiển tướng lại càng mang trách nhiệm quan trọng ở chết người. Và lại trước đây, cố huynh cũng đã nhiều lần dẫn quân giết địch. Thực sự, còn giả trang lẻ vào trong hoàng thành để bí mật giết, bí mật giết giam tướng. Chỉ là sắp thành là bại thôi. Nhưng, cố huynh anh hùng can đảm, lòng hiệp nghĩa lưu danh ngản thu, huynh đệ bọn ta đã vô cùng bội phục. Huynh đối với bọn ta tình thâm nghĩa trọng. Tất cả huynh đệ của bọn ta cũng là thường thấp thỏng lo lắng cho an nguy của huynh, đến mất ăn mất ngủ. Cố huynh, chúng ta cùng sống cùng chết. Huynh mà nói nữa là thành ra coi như người ngoài rồi. Cố tích chiều lại từ từ lật những chén rượu uống lên. Vô luận là thế nào, lần này thấy các vị huynh đệ đã trở về, trong lòng của ta lại rất cao hứng, để ta kính trừ vị một chén, rồi hắn nói tiếp. là Nguyệt Quang thiều thảo. Mới nói không coi như là người ngoài, lại coi như là người ngoài rồi. Lời mời rượu này tính toán cái gì, quan trọng là chúng ta cùng nhau đối ẩm, vậy thôi. Nguyễn Minh Chính nói. Vậy cả, huynh thương thế nghiêm trọng, không có nền uống rượu. Làng Nguyệt Quang nói. Một đời của ta bị thương nặng. Thì cũng là phải đôi trăm lần mà chưa chết Đào bộ xuống là còn không sợ Là còn sợ uống rượu sao Cầu thành Phong nói Chén này của cố đường ra Thực sự bọn ta nên uống cả Sao phải phân biệt ai kính ai, ai chứ Nói xong Hai tay cầm lấy hai chén rượu Một đưa cho Thích Thiếu thường Một đưa cho Lao Nguyệt Quang Sau đó tự mình cầm lấy một chén cố Thích Chiều cũng cầm lấy một chén cho mình Còn chén khác đưa cho Nguyễn Minh Chính Nguyễn Minh Chính cười cười Quản ngũ đệ trở về rồi, sao không mời hắn ra đây cùng nhau uống rượu một phen? Một câu nói hồi hộp đó cũng khiến cho cố tích triều chấn động hồn phách, giống như là bị thiên lôi đánh trúng. Nhưng miệng của y lại nói. Nếu như quản ngũ đệ trở về rồi thì tốt. Tất cả chúng ta có thể thừa dịp này sum họp. Ai, hắn là một thân một mình cùng với quan lớn lôi quân chấn thủ nam đường, hết ngày lại đêm. Thực sự là tội cho hắn tử cường tráng đó. Vừa nói vừa dò xét thần sắc của Nguyễn Bình Chính. Trong Nguyễn Minh Chính khá bình thản chỉ hờ hững nói một câu. Ồ! Cô Tích Chiều lại nâng chén. Ta kính chư vị. Là Nguyễn Quang cũng nâng chén rượu, hưu lạnh. Đừng có quá khách khí mà thừa lời. Nguyễn Minh Chính vẫn là ngăn trở Nhị ca, huy bị thương trên người, không có thích hợp uống nhiều đâu. Là Nguyễn Quang không nghe thấy, còn có thể không uống, nhưng mà vừa nghe được đền ngừa cô uống cạn. Có cái gì thích hợp với là không thích hợp. Chỉ một chén thôi, không uống nhiều. Thích tiếu thường thấy tính tình cố chấp của La Nguyệt Quang lại nổi dậy, mỉm cười cùng với câu phong thành đang định uống rượu, thì Nguyễn Minh Chính nói. Không được uống. Cố thích chiều trong lòng cảm thấy lo lắng vì Nguyễn Minh Chính ngoại hiệu là tái gia cát, tầm cờ tình tế, quỷ kế đa đoàn, không biết tại sao lại để cho y nhìn ra được sơ hở, nhưng mà lại tự, tự lượng không có sở xuất, ở trong lòng đang đúc thất. Thượng bát hạ mà vẻ mặt có thể bình thản như không Chỉ thấy Nguyễn Minh Chính cười với ý nói đợi đường ra Ta nghĩ ngũ để bộc trực mãnh liệt đó đã trở về rồi Như vậy Giống như là chơi trò trốn tìm với bọn ta quá Chẳng bằng hãy kêu hắn ra đây cùng nhau uống một chén Hai tháng này hắn khổ sở thủ giữ nam đường Ta thực sự muốn coi xem Hắn đã sút đi mấy cân rồi Cô Thích Chiều quan sát thần sắc Và cử chỉ của Nguyễn Minh Chính Tự nhiên là phát giác ra âm mưu Chỉ là khẳng định quan trọng nhất đã trở về xong trại. Y suy tính lại, mà không thể nào giải thích nổi vì sao lại để cho Nguyễn Minh Chính nhìn ra. Nhưng mà vẻ mặt vẫn không một chút nào biến đổi. Cười nói. Các vị đều biết tính khí của ngố trại chủ. Hắn nói muốn lánh, là lánh, để cho các vị bị kinh ngạc mừng rỡ một phen. Ta cũng làm theo ý của hắn. Chỉ đã không biết, tạm trại chủ làm thế nào mà phát hiện ra được. Nguyễn Minh Chính lại cười, cười cười. Bàn gỗ đàn hương của đại đương gia là loại gỗ, gỗ tốt nhất, dùng để dựng thành. Dùng đau khắc cũng chưa hẳn đã khắc được Y trời nói xong mà ánh mắt của mọi người Đều đã tập trung tại dấu tích bị bóc vỡ Ở hai cái bàn lớn Thích tiểu thương cười nói Công lực phế thần trào của quản ngũ đệ Lại tinh tiến thêm nữa rồi Cố thích chiều lại cười bồi Ngũ đệ luôn luôn thiếu kiện nhấn Ít khi có cười chỉ treo đuổi như vậy Nhất định là có tin vui gì đó Cho nên tâm tình mới thoải mái để đuổi dẫn với chúng ta Câu thành phòng trận mắt Ngố ca ở đâu? Cố Tích Triều đáp Tam ca đoán đúng, hắn thực sự đã lập ngược, lập được đại công, rồi trở về Nguyễn Minh Chính nói Đại công gì? Cố Cô Tích Triều dùng tay giả hiệu, Hắn giết chết tên cầu quan có ác danh rõ ràng Nguyễn Minh Chính vui vẻ Chẳng lẽ là Hoàng Kim Lân? Cố Tích Triều lại thốt Tam ca liệu việc như thần Nguyễn Minh Chính bất giác có một chút vui vẻ thích kiểu thường lại nói. Tên gian tặc Hoàng Kim lần đó bức bách tất cả người ở ba huyện 16 trấn tạo phản, ngay cả đoàn luyện cũng đã bị hắn bức bách và phản bội. Hơn nữa, hắn còn là tướng tin tưởng thân cận của Phó tổng thư, truyền đâm bị thóc chọc bị gạo, vô hám độc hại, không có việc gì xấu mà không làm. Sau khi hắn thăng quan, những đồng liêu trong sạch không là phải bị hắn thảm tử thì cũng đã gặp đại họa, đều là do một tay người này tạo nên. Người ta nói, người làm quan phải vì dân giống như phụ mẫu quan. Nhưng mà bách tính lại tặng hắn là một cái ngoại hiệu, vô phụ mẫu quan. Từ việc này, chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra hắn là người như thế nào. Y lại dừng lại một lát, rồi nói tiếp. Nhưng bất quá, ngày thường Hoàng Kim lần đó xử sự, sự giống như quỷ, lần này lại để cho ngũ để tóm được, Âu cũng là báo ứng. Cố Tích chịu nói. Đâu chỉ là tóm được, đầu cũng đã chém xuống rồi. Cậu thành phòng vỗ tài cười nói. Ngũ cả quả nhân rất giỏi. Nguyễn Minh Chính lại thắc mắc, nhưng mà không biết, ngũ đệ có thẩm phẫn hắn rõ ràng quân tình của triều đình giống như là như thế nào. Cố Tích Triều lại nói, để ta kêu hắn đến, để tự mình nói rõ với huynh. Đã lại nói với bọn thích thiếu thường, mời ba vị ngồi xuống. Bản thân của La Nguyệt Quang đã ngồi rồi, chỉ còn Nguyễn Minh Chính, Cầu Thanh Phong và thích thiếu thường vẫn còn đang đứng. Cầu Thanh Phong nói, ngồi có gì tốt, ta đứng thôi. Đợi chút nữa lão ngủ tới, ta còn phải đọ sức với hắn Thực sự không tin võ công của hắn đã tiến bộ đến mức đó được Hắn trong liên văn trại xếp hạng 6 thấp hơn quan trọng nhất Vừa khéo một bậc, cho nên hắn luôn luôn không phục cố Tích Chiều chỉ cười Lão không quay ngồi rồi, nhưng đại ca và tam ca chắc chắn là muốn ngồi Thích Thiếu Thường lại nói Ngồi thoải mái để làm gì, ta không có mệt Cô Tích Chiều nói Ngủ để muốn đem thủ cấp của cậu quan về đây để hiến cho các vị ca ca Nguyễn Minh Chính lại cười thốt. Đầu ngươi sao? Ta không có hứng thú. Đại ca ngồi đi, để còn phải đứng đây để trông nom nhị ca. Thích thiếu thường lại theo lời ngồi xuống. Hắc đoạn bộ ngừng một cái khai tiến vào, trên khai là một cái nồi lớn được đậy kín. Cậu thành phòng lưu lưới. Lão ngũ, thực sự là nấu cái đầu của cậu qua để ăn sao? Ta không muốn ăn. Thích thiếu thường thấy lạ. Ngủ để đâu rồi? Cố tiếp chiều tiến lại gần hai bước. Hắn tới rồi đó. Thích thiếu thường nói, ở đâu? Hắc loạn bộ đột nhiên mở cái nắp nồi, bên trong đúng là một cái đầu người, điều bất ngờ lại là của quan trọng nhất. Thích thiếu thường giật mình kinh sợ, thình lình, ở trên ghế thỏ ra mấy cái đai sắt, siết chặt người của y, ngoài ra chẳng còn bốn mũi đào nhọn sắc từ đằng sau ghế đâm thẳng vào lưng của thích thiếu thường. Thích thiếu thường hét lớn một tiếng, vận nội lực ra đằng sau lưng, bốn mũi đào nhọn cắm vào lưng của y cùng lúc bị đoạn gãy hết chỉ là trong sát no đó, thì cố thích chiều đã xuất thủ. y ra tay nhanh như gió, thần pháp như điện sét. y đánh một chưởng lên ngực của thích thiếu thường. bởi vì thích thiếu thường đã đem hết nội lực tập trung ra sau lưng để chấn gãy bốn lưỡi đào, cho nên chất người của y phải chịu một chưởng cường mãnh của cố thích chiều. y ngã nhào xuống, rồi như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều rời ra khỏi vị trí, đồng thời từ mắt, mũi, tai và miệng của y máu chảy ra cuồn cuộn. thích thiếu thường trợn mắt muốn rách ra, hét lớn ra một tiếng. Ngươi, ngươi Máu từ trong cổ họng phun ra mạnh mẽ Cố tích chiều cười lạnh Đang định đánh thêm trường thứ hai Thì đột nhiên cảm giác cánh tay đau nhói liền vội vàng nhảy lùi lại Mới phát sắc ra cổ tay phải đã bị nội lực của đối phương phản lại Mà chật khớp Y dùng tay trái nắm lấy khớp xương ở tay phải Khục một tiếng Một tiếng khớp cổ tay đã được Y đưa trở lại vị trí Trong thời gian một trước mắt Cố tích chiều đối phó với thích thiếu thường Ở trong lều đã phát sinh ra biết bao nhiêu biến hóa khi thích thiếu thường bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc, thì lao Nguyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và Cầu Thành Phong cũng đồng thời chết lặng, không bởi vì sự kinh hoàng mà đồng thời cũng bởi vì quá đau lòng và phẫn nộ. Xong, cùng lúc đó, thì người lao Nguyệt Quang cũng đã bị cơ quan trong ghế khóa chặt và từ đằng sau ghế cũng có bốn lưỡi dao nhọn nhanh chóng chọc ra. Bất quá, Nguyễn Minh Chính đang đứng bên cạnh lao Nguyệt Quang. Y võ công tuy không cao nhưng tài trí thì lại cao tuyệt, phản ứng càng là nhất lưu. Y đánh một trường lên trên lưng ghế đáng tiếc võ công của y không cao cho nên một chưởng này chưa thể nào chấn vỡ hoàn toàn cây ghế làm bằng gỗ đàn hương thượng hảo hạng chỉ đánh hỏng được một vài phần lúc này cùng sát của cậu thanh phong cũng vừa bay tới dầm một cái cây ghế đã bị đánh vỡ tan la nguyệt quang nhảy bật, nhảy bật dậy trên lưng hiện ra lấp lánh hai mũi dao nhọn cắm ở đó một chưởng đó của nguyễn minh chính chỉ chấn hỏng được cơ quan của hai lưỡi dao trong đó còn hai mũi dao khác đã cắm vào lưng của la nguyệt quang la nguyệt quang hét to một tiếng nhưng mà ở trong chớp mắt Từ cái khay hắc loạn bộ đang bưng ở trên tay, bắn ra một màn kim châm nhỏ tự như lông châu thấp thoáng giống như ánh màu lam, như mưa, đưa về hướng của mọi người. Nguyễn Minh Chính yểm hộ phía sau. Huy phía trước của La Nguyệt Quang, một mặt đẩy lùi hắn lại, một mặt thì dùng quạt lông, vội vàng gạt những mũi trầm, nhưng mà cánh tay và đùi cũng đã bị dính vài mũi. Cậu thay vọng hết lên cuồng nộ, cùng sát vùng lên chặn ở đằng trước của hai người, cùng sát của hắn vừa to vừa dày và nặng vừa vặn có thể yểm hộ cho bọn họ. Hắn mãi để ý yểm hộ cho La Nguyệt Quang và Nguyễn Bình Chính, lại không để phòng phùng loạn hộ lợi dụng sấn vào một kiếm. Nguyễn Bình Chính hét lên: "Hãy cẩn thận!" Cậu thạnh vòng muốn nhảy tránh, thì thân đã bị đụng ra một kiếm. Mấy người bọn họ chợt gặp tập kích bất ngờ, kinh sợ và giận dữ đan xen. Nhưng nhất thời vẫn chưa hiểu là tại sao huynh đệ lại bán đứng mình còn muốn giả hại, vậy cho nên mọi chiều hướng đều là đã tính toán sai lầm. Bọn họ ngày thường lòng giả hào hiệp. Coi nhau như thủ túc, chưa từng nghĩ đến qua một ngày lại có thể trở thành kẻ thù. Huỳnh đệ tương tàn, ngày có Nguyễn Minh Chính được xưng là tái giả cát, cũng đã tính toán sai lầm như vậy. Lúc này, hoắc loạn bộ đã rút ra kim tiền, phùng loạn hồ cũng dường cao thiết kiếm, lao đến hai bên của cố tích chiều. Nguyễn Minh Chính chỉ cảm thấy vết thường ngứa ngáy, giận dữ quát lên. Các ngươi! Cố tích chiều cười lạnh. <cười> Bọn ngươi đã xong rồi. Nguyễn Minh Chính cà giận tại sao? cựu tích triều hồi đáp trực tiếp triều đình triều an, bọn ta không thể nào vì động cơ cá nhân của bọn ngươi mà gây trở ngại cho con đường tốt đẹp phía trước được. Là người quang tức quá khí nhuệ khí huyết nộn nhạo giống lớn một tiếng đồ phàn bội ngoại hiệu của hắn là hộ khiếu ưng phi linh xà kiếm đã từng cùng với lão chạy chủ tam tuyệt thất thành lôi ngũ cường trùng của thanh thiên chạy chạy nam chạy trước sau tỷ đấu nội lực So với bọn người câu thanh phong thì kiếm pháp, khinh công và nội công cao hơn rất xa. Một tiếng giống này của hắn đã, đàn, đã là được vận khí, vào nên tự như là thiên lôi, ngày cố tức chiều cũng nhất thời sững sờ, giống như là xếp đánh từ trên trời xuống, những người ở trên mặt đất đều bị chấn động không kịp bừng tài. Làng Nguyệt Quang khi hét lên một tiếng, bỗng nhiên hai tay ôm chặt lấy ngực của mình. Tiếp theo ngũ quan của hắn đều dị máu, máu màu đen. Rất cuộc thì, rượu độc hắn uống phải bắt đầu phát tác. Lào Nguyệt Quang hét lên thê thảm, giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở trong nội thể, dù hắn có dốc hết máu cũng không cách nào dập tắt đi được. Cố Tích Triều đứng người. Nguyễn Minh Chính lại hỗ trợ lao Nguyệt Quang trong cơn tuyệt vọng. Cầu Thành Phong vùng cùng sắt, hướng tới Cố Tích Triều. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Tích Triều chăm chú nhìn hắn, chỉ nói một tiếng. mở Bất chợt, mặt đất trong liệu hạ xuống ngay chỗ Lào, Nguyễn cầu... Ba người đang đứng mở ra một cái động rộng một trưởng, bên dưới tối đen như mực, mùi tanh sộc thẳng vào mũi. Dưới chân của Nguyễn Bình Chính bỗng nhiên trống giống, chẳng kịp ứng biến liền rơi ngay xuống dưới. Cậu thanh phong đang phát lực để vượt ra khỏi hố thì Cố tích chiều từ sai nhẹ nhàng phát ra một chữ, ép tới, khiến cho cậu thanh phong cũng bị bất ngờ rơi xuống. Chính vào lúc này, Thích Thiếu Thư đang ngồi ở trên ghế đột nhiên hô tay, ống tay áo giống như là một quyển trục bằng lụa trắng được cuốn lại, rượt sổ tung ra hơn một chữ. Cùng lúc cuốn lên qu... là Nguyệt Quang, Nguyễn Minh Chính và câu Thanh Phong. Y dùng lực kéo một cái, mọi người đã quay ngược trở lại. Chỉ là Lào Nguyệt Quang đã trúng độc, chính trong lúc giấy rụi chống đỡ, thì một chàng tính bật bực, bực nổi lên, ống tay áo đã bị xé tàn, hắn lại rơi xuống dưới. Tay áo bị rách, Lào Nguyệt Quang lại là người ở gần thích thiếu thường nhất, cho nên lập tức cũng khiến cho Nguyễn Minh Chính và câu Thanh Phong mất chỗ dựa, thành ra lại cùng nhau rơi xuống. Câu Thanh Phong hét lên, cuộn dại một tiếng. Nhị ca bỗng ầm một tiếng cây ghế thích thiếu thường đang ngồi bị chấn vỡ tan nát thích thiếu thường lại thổ ra một ngụp máu lớn y phi thân bay lên một tay chụp lấy nguyễn bình chính một tay chụp vào cổ áo của cậu thanh phòng trong đường tơ kéo tóc đứng sát bên miệng hố chỉ là cú tát chiều của vua thanh vô tức lao tới trên tay không biết từ bao giờ đã cầm một cây búa ngũ sắc sang loáng nhanh chóng chém trúng thích thiếu thường thích thiếu thường thân mang trọng thường còn phải nâng đỡ hai người không thể nào bỏ ra được người vừa chạm đất chỉ kịp tránh sang một bên Cây búa bạc đã chém sượt qua gò má trúng vào bên vai trái của thích thiếu thường. Cây búa nhỏ ngũ sắc của cú, tích chiều, trình phá tất cả nội gia cường khí, ngoại gia công phu. Một búa này đã chém đứt cánh tay trái của thích thiếu thường xuống. Máu bắn ra, cùng lúc đó, thích thiếu thường đá ra một cước, trúng vào khớp đầu gối bên trần phải của cú tích chiều, khiến cho y đau quá, chịu không nổi, phải giống lên. Y bất chợt kêu lớn. nằm xuống! Phùng loạn hộ và hắc loạn bộ, theo lời của y nói đồng thời nằm phục xuống, liều bạt mở ra. Trừng loạn pháp lại hét lưới một tiếng. Bón! Tiếng nọ bật tành tách liên hồi, loạn tiễn giống như là mưa, hướng về thích thiếu thường. Nguyễn Minh Chính và câu thành phong, bắn tới. Thích thiếu thường, Nguyễn Minh Chính và câu thành phong ba người đã không thể nào rút lùi, bởi vì lùi thì lại rơi xuống hố, trước mặt lại là phục bình, căn bản không có chỗ nào mà tránh cầu Thanh Phong giống lên một tiếng giận dữ, vùng cùng, sắt tấn công về phía trước, đồng thời hét lớn. Lão Tàm, huynh máu đi giúp đại ca chạy đi. Hét được đến chữ đi, thì chết người đã trúng bảy tám mũi tên, nhưng mà hắn bẻ tên đi, rồi lại tiếp tục đánh mở một đường máu, xông thẳng ra ngoài liều. Bên ngoài liều mai phục đẩy sát thủ đã sớm tràn vào, cầu Thanh Phong càng đánh càng dũng mãnh, phấn chấn thần uy, đánh ngã bảy tám người thì trên thân thể lại có thêm 5-6 dòng máu nữa phụt ra, vậy mà hắn vẫn còn hét lên nhất định là phải đi tìm thất đệ và lục đệ mà trả thù cho nhị ca hết trường sát vô xả thất đệ mà câu thanh phong nói đó chính là kim xà thượng mạnh hữu uy còn có cửu đệ là bá vương côn du thiên long hai người này cùng là chư huynh đệ trong liên vân trại câu thanh phong mặc dù thân mang trọng thương nhưng mà vẫn nhớ không quên hai vị huynh đệ đó Nguyễn Minh Chính đang dẫn thích thiếu thương cướp đi đường, xông ra phía sau cố tích chiều, phùng đoàn hộ và hắc loạn bộ đuổi theo. Thích thiếu thương thần sắc nhợt nhạt đã ở vào trong trạng thái nửa hôn mê, mỗi bước di chuyển vì chấn động nên máu trong miệng và mũi không ngừng chảy. Nguyễn Minh Chính mỗi lần xông ra được bảy tám thước đều quan tâm quay đầu lại để ý, nhưng mà cứ nhìn thấy thích thiếu thương thêm một lần thì nỗi phẫn hận và giận dữ trong mắt lại mãnh liệt thêm một phần phi đao trong tay của Nguyễn Minh Chính không ngừng phi ra Cố Tích Chiêu dùng tay không đón bắt, nhưng mà phùng loạn hổ và hắc loạn bộ phải vất vả né tránh, nên xa dần Nguyễn Minh Chính và Thích Thiếu Thường. chợt nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ, thì ra Cầu Thanh Vong đã nhìn thấy một cái bọc bay qua hàng rào, ập tới, hắn liền vội vàng dùng cùm sắt ngăn lại. bịch một tiếng, bột phấn bay lên, hóa ra đều là vôi bột. Cùng sách của cầu thanh phong vừa to vừa dày cũng ngăn được một phần lớn, nhưng mà hơn phân nửa vẫn là bị dính vôi trắng toát và một phần vôi bột bay vào trong mắt. cầu thành phong dùng tay áo lau mắt thì dưới eo đã bị trúng thương của một người. cầu thành phong hét lên một tiếng, chấn gãy trưởng thương. Cạnh cùng, vùng già, đánh vỡ cầm của người đó, nhưng mà đằng sau lưng lại bị trúng thêm một dạn. Người cầm dạn hét lên thê lường, lại ngã xuống, sau đứng đã trúng một phi đao của Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính xông tới giúp đỡ câu Thành phòng. Bọn người của Cố Tích Chiêu nhanh chóng áp tới. Hiện nhiên, trong số 20 người đến đây, đại bộ phận đều là người do Cố Tích Chiêu vẫn dẫn vào trong trại. Cố Tích Chiêu phát động ra trận tạo phản này, không phải là loạn trại, đều là tham dự. Những người phản đối chẳng phải là bị tách riêng ra để giết, hoặc đều đã bị bị đi điện biệt xứ, thì cũng đã hoàn toàn u u ca cạc, chẳng biết được sự tình. Nguyễn Minh Chính thấy rõ điểm này, nhưng mà y tay trái thì dữ thích thiếu thường, còn tay phải lại đỡ câu Thành Phong. Không cách nào để chống lại công thế giống như bài sơn đạo hải, tựa như bầy hổ điên đó. Cậu Thành Phong lại cố gắng nói thêm một câu. Lều... Lão Thất. Nguyễn Minh Chính bỗng nhận nhận ra, vốn đã gần quân cơ dân của Thất chạy chủ Mạnh Nguyễn, Hiếu Uy, tức thì, lùi lại giống như tên bắn, đi lùi vào trong lều, một mặt lại nói. Lão Thất. Lại thấy trong lều hai người cũng áp tới gần, Nguyễn Minh Chính vui mừng nói. Lão Kiều cũng ở đây, nên họ cố chưa dứt lời thì mạnh hiếu uy đã một thương đâm trúng tiết hầu của câu thành phòng câu thành phòng lại không phòng bị liền thảm tử nói thì lâu nhưng lúc đó xảy ra rất nhanh một con của kiểu chạy chủ du thiên long cũng đánh xuống đầu của y nguyễn bình chính cũng không kịp đánh nhưng mà đầu côn du thiên long lại hơi chật chỉ quẹt xuống bà vai của nguyễn bình chính một mặt lại nói nhanh chạy đi nguyễn bình chính bị một côn đó cũng đau đến thấu tầm can nhưng chẳng thể nào để ý nhiều đột nhiên lo thẳng về phía trước qua vết rách ở mặt sau lều ra ngoài Lúc này chỉ Bình người xung quanh họ hết điên cuồng đuổi theo, Nguyễn Minh Chính đơn thân độc mã lại thêm một thiếu thiếu thương thân thụ trọng thương, bọn y đã dùng đường cùng đường, nhưng mà y vẫn dáng hết sức để lôi theo thiết thiếu thương chạy về hướng danh trại của Lao Nguyệt Quang. Phùng Đoạn Hồ ngạc nhiên nói, "Y lại chạy tới chỗ đó để làm gì?" Nhị trại chủ Lao Nguyệt Quang đã chết mà danh trại của hắn lại nằm ở nơi tuyệt địa, vậy chẳng lẽ Nguyễn Minh Chính là bị điên rồi, đi vào ngõ cụt và không lối thoát. Cố Tịch Chiều hét lên, "Bao với lấy giết chết không tha tạm thời không cần phải để ý đến gần y quá dù thiên đồng theo lời của y giảm tốc độ xuống nhưng mạnh hiếu uy lại vẫn gắng sức cố gắng đuổi theo dù thiên long chụp y lại người đâu cần phải liều mạng để làm cái gì bọn họ đã cùng đường mặt lộ rồi chạy không thoát mạnh hiếu uy tức giận hầm hầm nói người biết cái giám gì võ cùng của thích lão đại cái thế cơ chí của nguyễn lão tam vô song không may để cho bọn họ cùng nhau trốn thoát người và ta sợ rằng không có chỗ mà trốn đâu về mà của Du Thiên Long chợt biến đổi Ngươi không nghe lạ Đại đường ta nói gì sao Giặc cung đường chớ đuổi Phi đã của Nguyễn Lão tam lợi hại như thế nào Ngươi chẳng phải là không biết mạnh hiểu uy nghe được lời Đó thì lại hồi giò dự nhìn Nguyễn Bình Chính Đã cùng với thích thiếu thường chạy được vào trong lều của la Nguyệt Quang Nguyễn Bình Chính vừa xông vào Ở trong lều liền ngực trợ ngục tay Phi ra ba phi đào Hạ gục ba tên đang đuổi theo sát phía sau Bên ngoài chuyển tới những tiếng hét của cổ tích cổ Trong sự huyền náo hỗn loạn vẫn có thể nghe được rõ ràng. Địch nhân màu chóng, bao vây, Căn liều này đang nhường mật giống như là từng đồng vắt sắt. Nguyễn Minh Chính thở gấp ra một hơi, rồi đưa tay nhanh chóng điểm những huyệt đạo trên bên cạnh vết thương và bôi thuốc trị thương lên để cầm máu cho thích thiếu thường. Thích thiếu thường về mặt trắng nhột, chỉ lầm bẩm. Không cần phải lo cho ta. Huỳnh ấy mau chạy đi. Nguyễn Minh Chính gượng cười đau khổ nói. Ta chạy có tác dụng gì đây. Đại ca, huynh phải chạy mới đúng. Đã thoát được rồi, một ngày nào đó mới có thể vì các huynh đệ mà báo thù chứ. Nói xong liền tháo, ngoại bào của thích thiếu thường khoác lên trên người của mình. Đáng tiếc, thích thiếu thường trần thần chỉ đã mơ hồ, bởi vì mất máu quá nhiều nên tinh thần mười phần mê màn. Người mình chính đột nhiên lật tấm lụi che phủ xuống sát đất ở dưới chiếc bàn lớn, rồi đẩy thích thiếu thường vào bên trong. Thích thiếu thường trong cơn mơ màng lại lẩm bẩm. Ta không đi nữa, ta phải giết... Nguyễn Minh Chính vẫn đầy y vào trong, sau đó tự xé một góc áo, đi xuống, dùng vết máu viết lên vài chữ, rồi đưa ra cho Thiết Thiếu Thường. Thiết Thiếu Thường ở dưới gầm bàn chỉ cảm nhận được bị nhét vào trong tay áo một vật gì đó, trong khi đó hốt hoảng lại nói: "Đây, đây là cái gì?" Nguyễn Minh Chính lại vẩy tay phóng ngược ra đằng sau hai phi đao, một tay mới lách người tiến vào trong, liền chúng phi đao gục xuống, còn một cây phi đao khác bắn vào trong khoảng không, một cái khác đang nhanh như thiểm điện lách ra bên ngoài. Nguyễn Minh Chính lại cảm thấy toàn thân dần dần ngứa dàn, hơi trúng độc. Trầm độc lực đã phát tác. Y nghiến rằng, dùng lực đạp vào trong trần ý, rồi quay sang cái bàn từ trái sang phải ba vòng, chỉ nghe một tràng âm thanh lệch cạch của cơ quan nổi lên. Lúc này, lại có hai tên lắc người tiến vào. Nguyễn Minh Chính phi ra một đao hạ một tên, còn tên kia, thấy đồng bạn ngục xuống, thì kinh hột bạt ví. Nguyễn Minh Chính đang định lấy đào ra, nhưng mà trong túi đã hết sạch. Ý nghĩ trong đầu của Nguyễn Bình Chính xoay chuyển giống như là, là điện, rồi giả làm giống như là rút đau ra. Tên đó đã bị dọa cho chết khiếp, cũng chẳng cần biết là không có ám khí, liền vừa lăn vừa bò ra bên ngoài. Bỗng nhiên vang đến một tiếng hét thê thảm, người đó lại trở vào trong đều, mà còn lại đi giật lùi trở lại. Sau đó, từ từ ngã ngửa ra. Trên thiên linh cái đã y một vết búa bạc. Chỉ nghe bên ngoài lề của cô Tích Triều cất giọng lạnh lùng tuyên bố. Ai lui sẽ chết? ai giết được người ở trong đó thì sẽ được làm đương gia của trại này. Nguyễn Minh Chính thầm thở dài một hơi, ánh mắt ngắm một vòng xung quanh bên trong lều, nhớ đến tình cảnh đã bao nhiêu năm hun đệ để bọn họ tại đây cùng với La Nguyệt Quang nghị trại chủ vui vẻ và hòa thuận. Nguyễn Minh Chính nghĩ đến quá khứ, mắt lại có một chút dừng dừng lệ. chợt phát hiện ra tiếng huyên náo bên ngoài đã ngừng lại, một giọng nói rất êm tai cất lên. Thế huynh, Nguyễn đệ, trốn ở trong đó, không phải là biện không phải là biện pháp đâu, ra đây đi. Nguyễn Minh Chính cười khổ. Cố Tích Chiều đợi một lát không thấy ai trả lời rồi lại nói tiếp: Các người không ra thì bọn ta sẽ tiến vào trong đó. Nguyễn Minh Chính hít một hơi thật sâu nói: Cố đại đường giờ Cố Tích Chiều a lên một tiếng. Nguyễn Lão Tam người luôn luôn là một người thông minh, người bây giờ nên bỏ tối theo sáng, coi đâu là bờ vẫn còn kịp đó. Nguyễn Minh Chính nói: Người. Y trầm ngâm một lát rồi nói: Lời người nói có phải là thật không? Cô Tích Chiều cười lại trong lòng, thầm nghĩ người thông minh quả nhiên là đều sợ chết. Y đáp. Đương nhiên là thật rồi. Nguyễn Minh Chính nói. Ta đã chế chủ được huyện đạo của đại trại chủ rồi. Cô Tích Chiều lại cười, cười. Vậy thì rất tốt, mang hắn giao ra đây. Ở trong lều yên lặng một lát. Cô Tích Chiều thầm dội trong lòng, người ra hay không ra thì cũng tránh không cõi chết, còn chỉ hoán để làm gì. Nhưng miệng lại nói. Nguyễn Tàm Ca còn chưa tin tưởng tiểu đệ có phải không? Ở trong liều truyền ra tiếng của Nguyễn Minh Chính. Nếu như ta hấp tấp ra ngoài, rất dễ vì bọn người loạn tiến bắn chết. Vậy chi bằng người hãy vào đây trước, rồi đi cùng với ta ra ngoài. Nguyễn Minh Chính nói xong câu đó, người đã rủi đến bên một bồn hoa, móc hết bùn đất ở trong đó ra ngoài, thì dưới đáy bồn hoa có một thanh gỗ nằm ngang. Nguyễn Minh Chính cắn chặt môi, nằm ngón tay lại bấu chặt vào thanh gỗ nằm ngang đó. Xong một chốc mới chuyển đến ngữ âm của cố Tích chiều Được chứ, bất quá ta đi vào trong đó, người phải đồng ý do ra thích huynh, và cũng không được phóng đau, hại ta. Mình như thế nào? Nguyễn Minh Chính lại cười lạnh. Đại đơn gia, bằng vào võ công cái thế của người, lại còn sợ mấy cái cây phi đao nhỏ bé của ta ai sao? Chỉ có nghe cổ tích chiều ở bên ngoài liều cười khảnh khách, và tiếng bước chân tiến thẳng vào liều vang lên. Nguyễn Minh Chính nghe bên tai, nghe thấy tiếng từng bước chân, vẹ mặt tái nhợt. Xẹp một tiếng, cửa liều được vén lên. Một người bước lên trên thềm tiến vào, đột nhiên, bước gần đến chỗ Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính bị vẫn nói. Chết đi! Y dùng sức kéo mạnh thành gỗ ngàn bật ra. Âm một tiếng, cây lều to như vậy mà bỗng nhân bị nổ tung, vỗ tan thành trăm ngàn mạnh nhỏ, Ngay những người bên ngoài đứng gần đều là bị liên lụy, hoặc bay hoặc ngã, thâm tím mềm mậy. Người ở bên trong đều đương nhiên là không may mắn thoát được, bị nổ cho tan thầy, máu thịt bầy nhảy. Bản thân của Nguyễn Minh Chính là một lòng muốn chết, cho nên định dùng cố tích chiều, ngọc thạch câu phần. Tiếc thầy, cố tích chiều tịnh không chết. Y đã phái trường loạn pháp tiến vào. Người bị nổ chết của Nguyễn Minh Chính lại chính là trường loạn pháp. Ngày cố tích chiều lúc này cũng là phải lau mồ hôi lạnh. Cả Y cũng không ngờ được rằng Nguyễn Minh Chính đã sớm trồn dấu thuốc nổ ở trong lều của la nguyệt quang. Cố tích chiều lại đứng, chất đống đổ nát, lắc đầu than thở. Nguyễn Lão tam quả như là một nhân tài Khi bọn thuộc hạ đang tại hiện trường tìm hài cốt lẫn lộn cùng với máu thịt không cách nào phân biệt được, thì Cố Tích chiều vẻ mặt ngưng trọng, hạ lệnh tìm kiếm những mảnh vụn của y phục và binh khí. Ở trong lều của La Nguyệt Quang có rất nhiều y phục và vật dụng hàng ngày, còn có cả thi thể của vài tên phản đồ đã xông vào trong lều. Vụ nổ này khiến cho mọi thứ tan nát tung toé, làm cho phùng đoạn hồ cũng cùng với hoắc loạn bộ chẳng dễ dàng tìm ra được lấy một đồng mối. Ít ra, cũng có hơn năm cái tử thi. Hoắc loạn bộ đem điều này báo cáo với Cố Tích chiều. Cố Tích Triệu nói, hơn năm từ thí. Hắc loạn Bộ đáp, hơn năm người. Cố Tích Chiều lại hỏi, có thể nhận ra được kẻ nào hay không? Hắc loạn Bộ đáp, vỡ vụn không còn hoàn chỉnh, không còn đầy đủ, chẳng có cách nào mà phân biệt được được hết. Về mặt của Cố Tích Triệu bắt đầu trầm tư. Y phục đâu? Hắc loạn Bộ đáp, y phục thích thiếu thường, Nguyễn Minh Chính và trương Loạn pháp mà có trên người đều là tại đó. Cố Tích Kiều nói: "Bình khí đâu?" Hoắc Lận Bộ đáp: "Có phi đao, ngân thương, đại hoàn đao, lang nha bổng." Cố Tích Chiều lại nói: "Có thanh long kiếm hay không?" Thích Thiếu Thường từ trước tên này quên dùng một thanh trưởng kiếm màu xanh nhạt. Thanh kiếm này là thượng cổ tinh hoa, danh sư tuấn thần mà đúc thành, cho nên không giống với một vật nào đó bình thường. Thuốc nổ này có mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể phá hủy hoàn toàn. Hoắc Lận Bộ nói: "Cái này Tìm lại ngay. cố tích chiêu cường quyết phát ra mệnh lệnh. Chỉ là kết quả của tìm lại vẫn là không có. Gương mặt của cô tích chiều tái xanh, lầm bẩm nói. Chỉ sợ rằng, thích thiếu thường vẫn chưa chết. Phùng loạn hổ nói. Không thể nào đâu, thuốc nổ mạnh như vậy, người có đúc bằng thép cũng sẽ bị nổi cho tan, nát, thịt, xương. Sao có thể không chết được? Hoác loạn bộ lại nói. Bọn ta bao vây chồng chồng, thích thiếu thường quyết không thể nào rời ra khỏi hiện trường được. Cố tích chiều hử lệnh. Tạo một ngày chưa thấy thi thể của thích thiếu Thường, thì ngày đó vẫn chưa thể nào, yên lòng được. Bọn người, mau đi gom tất cả những mảnh thi thể này ghép lại với nhau. Mệnh lệnh này của cố tích chiều khiến cho 48 tên phản đồ của Liên Vân Trại phải bận rộn đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Bọn chúng mang tất cả những mảnh thịt nát và xương vỡ vụn thu thập được, ghép lại cùng với nhau, kết quả làm cho cố tích chiều lại càng dần dữ hơn nữa. Không có một khối thịt xương nào chứng tỏ có chút liên quan đến Thích thiếu thương cố thế chiều, hung ác đá một cái, khiến cho một cái tử thi mà bọn thuộc hại, vất vả chấp vá lại, lại bay ra tung tué, giận dữ. Chân trời góc bể cũng phải đuổi theo mang cái cổng mệnh của thích thiếu thương về đây. Dù thiền lòng lấp bà lấp bắp. cố đại ca, cho dù thích thiếu thương là không chết, cũng là chịu không nổi ngọc toái trường của huynh. Chẳng có thể dùng võ công nữa, lại thêm y đã bị mất đi một tay rồi. Phùng đoạn hổ lại nói tiếp. Có thể mấy con hổ đầu sỏ này đã suy yếu lại tàn tật, chỉ có một nanh một vuốt. Đã không đủ mang đến tai họa nữa Cô Tích Chiều nói Nếu là người khác mới không đủ mang tới tai họa Nhưng y lại là thích thiếu thương Y lại thở dài Nhổ cỏ không tận gốc Gió xuân thổi tới Nó lại mọc lên Hắc loạn bộ nói Nhưng mà cho dù y trốn thoát ra khỏi sơn trại Nhưng có Tống thủy thì sư để giữ Ở con đường trọng yêu dây núi Thích thiếu thường cũng chẳng thể nào trốn đi được Lúc này cô Tích Chiều mới tươi cười một chút Dù tống loạn thủy không có trộm được y, nhưng mà một ngày còn tức đại nương, y dù mọc cánh cũng khó mà bay được. Vốn tống loạn thủy chấn giữ dây chân núi, thích thiếu thường lại thân mang trọng thường cho nên chỉ cần để cho tống loạn thủy gặp được, tuyệt đối sẽ không thể nào sống sót. Mạnh hiếu ủy lúc này mới tới bẩm báo. Báo cáo đại đường ra, tiền vụ đại tướng quân và lãnh nhị tướng quân đang đi lên núi. Cố thích chiều trầm ngâm một chốc. Việc thích thiếu thường trốn thoát, tạm thời không thể nào phô trương ra bên ngoài. Nhưng bọn người phải chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi. Y dừng lại một, nơi, một hơi rồi lại nói tiếp. Ngoài ra, tìm cách để cho tức đại nương biết được tin tức thích thiếu thường đã cùng đường mặt nộ. Mạnh hiếu uy, du thiên lòng, hoác loạn bộ và phùng loạn hổ, tinh thần phấn chấn, đồng thành đáp. Gió. Cố tích chiều giờ mới cao rộng. Hãy mời hai vị tướng quân tới đây, dặn các huynh đệ xếp hàng ngành đón chủ nào tới đó vốn sĩ liền vần chạy chống bạo lực và cường quyền lại là đại bản doanh đương đầu với quan bình nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn hèn hạ cúi mình cung kính mở đường nghênh đón ra đám quan bình nổi danh là tâm ngoan thủ lạt vành váo hống hách đi lên núi phải chỉ thích thiếu thường biết được nhất định là tức chảo máu thích thiếu thường cũng đang thổ huyết y không chạy cô tích chiều ngàn vạn lần không ngờ được rằng y đang ở bên dưới nơi xảy ra vụ nổ hơn mười thước ở trong một cái thùng gỗ treo trong giếng sâu y chỉ cảm giác được rơi thẳng một mạch xuống dưới trên không Tới trời, dưới không chạm đất, không có chỗ nào để mà gắng sức, nhưng mà ở trong lòng của y ngọn lửa thiêu đốt đó vẫn không thể nào dập tắt được. Trong đầu của y chỉ suy nghĩ lập đi lặp lại đó là, ta dẫn cố tích trêu vào liên vân chạy, nhưng y đã hại chết các huynh đệ, cũng giống như là ta hại chết bọn họ, là ta, chính ta đã hại chết bọn họ. Y cảm thấy giống như là một cái gì đó đang thiêu đốt ở trong lồng ngực, y hét lên điên cuồng. Chính là ta, là bởi vì ta đã hại chết, ta đã hại chết các ngươi rồi. Thanh nhầm vàng vọng ở trong giếng sâu, một câu lợi một câu lặp đi lặp lại hồi lâu vẫn không hết. Chiếc giếng sâu này đào thẳng xuống dưới đất rồi chạy ngang thông tới hậu sơn, cửa ra nằm ở dưới chân núi. Vốn là trước khi thích thiếu thường còn chưa gia nhập vào Liên Vân Trại, Nguyễn Minh Chính ở trong nơi của đại trại chủ La Nguyệt Quang lúc đó đào một đường hầm bí mật để khi nhớ nhàng có thể dùng tới. Tuy nhiên, trừ khi thích thiếu thường vào lòng trại chủ của Liên Vân Trại, thanh thế lớn mạnh, chưa từng có lo lắng bình bại. Mấy năm gần đây, lại có thêm cố đức chiều, cho nên thanh thế lại càng có thêm có một không hài. Nhưng mà Nguyễn minh Chính tâm cơ thâm trầm, việc đường hầm tuyệt đối không hề nhắc tới. Bởi vậy, thích thiếu thường cho dù có la to hơn đi nữa, thì cũng không chuyển ra được tin trên mặt đất. Qua một thời gian rất lâu, thích thiếu thường mới từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Điều mà y nghĩ tới đầu tiên khi vừa giật mình thức tỉnh, đó là... Mộng. y hy vọng tất cả là mộng, nếu như chỉ là ác mộng. Cho dù mộng ác hơn đi nữa, thì một khi tỉnh mộng rồi, tất cả cũng sẽ đều qua đi. Chẳng qua, y đã, đã lập tức phát hiện ra không phải là mộng, cho dù trong cảnh tượng thâm trầm u tối đặc biệt giống như ở trong mộng cảnh, song y đã thiếu một cánh tay. Đó hoàn toàn là sự thật. Nỗi đau do bị mất một cánh tay và sự thống khổ bị phản bội, cộng thêm sự đau khổ vì các huynh đệ thảm tử, cứ không ngừng, khoét sầu vào trong lòng của thiết thiếu thương. Nếu như công lực của y không phải là thâm hậu đến vậy, thì chịu một ngọc toái trưởng của cố tích chiều đã sớm bị ngũ tạng rời khỏi mọi vị trí tòi mạng tại đông trường. Dù thích thiếu thường có giữ được mạng, nhưng nguyên khí cũng là còn lại chẳng được bao nhiêu nữa, hơn nữa bị thương thêm nghiêm trọng bởi vì đã bứt đất một cánh tay. Ở trong thùng gỗ to không thấy ánh sáng mặt trời, không chạm đất này, tự nhiên là bị tra tấn nơi địa ngục, muốn sống không nổi, chết cũng không xong. Bất quá, thích thiếu thường nhanh chóng phát hiện ra thêm ở trong thùng gỗ g Lương khô và cả có cả địa đồ. Hỏa triệp có thể tại nơi nằm tầm tối không thấy ánh mặt trời. Như vậy có thể toát ra hoạt tỏa sáng. Lương khô có thể lót dạ. Địa đồ thì chỉ dẫn rõ rằng lối ra. Trên vách tối tăm còn có nước tí tách chảy ra từ những mạch nước ngầm. Thích thiếu thường lại nhớ đến Nguyễn Bình Chính lúc đẩy y vào dưới gầm bàn, có nhét vào trong tay của của y một cái mảnh áo. Y đốt một thanh hóa, hỏa triệp mới phát hiện ra đó là một phong huyết thư, được viết vội vội vàng vàng, vàng vài chữ đại ca, huynh không thể chết, tìm tứ đệ, thay bọn đệ báo thù. Y vào phong thư lại nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Nguyễn Lão Tam sau lúc đưa y vào trong thùng gỗ ở dưới gầm bàn vẫn còn đưa thêm một phong huyết thư như vậy. Sau đó y chỉ cảm thấy mình rơi xuống rất nhanh, tiếp đó từ bên trên truyền xuống một tiếng nổ rất lớn, kinh thiên động địa, phá đá vỡ lở đất, vừa máy lấp kín lối vào địa đạo. Sau đó là một màu đen đặc. Nhưng mà trước khi Nguyễn Lão Tam gần chết vẫn không quên đi tứ đệ. Muốn hắn báo cửu, y đột nhiên hiểu rõ tâm ý của Nguyễn Bình Chính, đã không tiếc thân, vậy cho nên mình phải hiểu được đại nghĩa mà tiếp tục sống. Lão Tứ là trận tiền phong, mục cư bình, anh hùng thiện chiến, hào khí ngút trời. Nhưng hắn là có bị cố tích chiêu mua trục hay không, liệu có giống như là bọn Mãnh Hữu Uy và Du Thiên Long, trước trận đánh sinh tử quan trọng, đã trở giáo làm phạn hay không? Còn giống như bản thân của mình, chịu một trưởng đó của cố tích chiêu, dù có phục nguyên được, vậy thì nỗ lực nhiều lắm cũng chỉ còn lại một nửa cộng thêm đã mất đi một cánh tay, cho nên phương diện võ công đã giảm đi còn một phần ba. với cái thân thể tàn phế này của y, võ công thì còn có ba thành, sao có thể mưu đồ phục kêu được, sao có thể cứu ván được nguy nan của liên vân trại? những trừ huynh đệ của liên vân trại chết thì cũng đã chết mất rồi, phản cũng đã phản rồi, là sự thật không cần phải tranh luận. thích thiếu thường cảm nhận được sự nghiệp của mình đã hoàn toàn sụp đổ không thể nào chỉnh đốn. trong bóng tối, chỉ vì một phòng huyết thư và sự kỳ vọng của những huynh đệ trước khi chết đối với y mà tiếp tục sống. Hè trường